Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghe thấy tiếng chuông điện thoại déo vang Từ khi có nó Phụng chủ yếu chỉ nhắn tin với một mình Linh mà thôi Thế nên Việc có người gọi vào sáng sớm như thế này Là một điều có gì đó hết sức kỳ lạ Cô cầm nó lên Nhận ra đúng là Linh đang gọi mình Alo, gì thế hả anh? Tuyệt Tuyệt, Tuyệt chết rồi Chỉ vòn vẹn Ba chữ được Linh thốt ra Điều đó khiến cho Phụng lặng cả người đi, bởi làm sao có thể tin ngờ chứ. Mất một lúc thì cô mới ấp úng hỏi lại. À, "Anh nói sao? Tuyết sao lại chết? Cô ấy chết trong vườn cao su, giờ nói qua đây thì dài dòng lắm, em cứ ở nhà đi, giờ anh nhờ người tới đón, còn người nhà của Tuyết chắc giờ cũng đã được báo rồi đấy." Vừa nghe tới đây, thì Phụng lại thêm lần nữa giật bắn mình, bảy cô bắt đầu nghe thấy tiếng khóc đính là đau khổ của người nhà tâm đã vọng lại, khỏi phải nói, cô sợ hãi đến tột cùng. Chạy vào nói với bố mẹ của mình, họ cũng như cô vậy, hết sức bất ngờ. Bà Ngọc, mẹ của Phụng lật đật chạy qua xem tình hình như thế nào. Rất nhanh chóng, có người chạy xe máy đến đứng trước cửa nhà của Phụng rồi gọi to. "Phụng ơi, Phụng ơi, anh Linh nhờ anh đến đón chở em đi đây này, đi thôi." Không có chút chần chừ, Phụng chạy ra leo lên trên xe. Hai người nhanh chóng mất hút trong bàn sương buổi sớm. Xe chạy đến công ty cao su thì Phụng đã thấy có khá đông người ở đây rồi. Thậm chí còn có cả xe cảnh sát nữa. Bên trong văn phòng, Linh cùng với ông Dương, bố của mình, đang làm việc với cơ quan chức năng. Còn lúc nãy đi trên đường, Phụng cũng nghe được người kia kể lại rằng. Vào dạng sáng ngày hôm nay, sau khi tổng kết ca xong thì không có thấy tuyết, tức là tâm, đâu hết cả. Mọi người mới chia nhau ra để đi tìm, thậm chí có người còn đã nghĩ đến cái khả năng tâm bị những thế lực tâm linh lôi kéo đi. Thế nhưng, cuối cùng thì sự thực đáng sợ hơn rất nhiều. Bầy họ đã tìm thấy thi thể của cô gái đang treo tàng ten trên một cành cây cao su. Lúc phát hiện ra, người của tâm đã không còn tồn tại dấu hiệu của sự sống. Da rẻ đã tím tái, mắt thì trợn trừng, miệng của cô há to, còn cái lưỡi thì thè ra dài ngoằng. Mọi người liền hẻ nhau đưa tâm xuống rồi gọi báo công an cũng như là cha con của ông Dương hay tìm. Cuộc điều tra kéo dài đến tận tối mới xong, và trong lúc chen vào trong cùng với đám người hiếu kỳ thì phụng ngay loáng thoáng được, phần này công ty của ông Dương gặp phải vấn đen quá lớn rồi. Bảy Tâm vừa chưa đủ tuổi lao động ở đây, lại vừa không mang đủ dụng cụ bảo hộ nữa. Có thể nói, chưa biết nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cái chết của Tâm là gì, nhưng ít nhất Ông Dương sẽ phải tốn không ít tiền để mà đỡ tay cái vụ này đây. Đợi cho đám đông tản bớt đi, ông Dương cũng lái xe lên đồn công an để phục vụ điều tra, thì phụm mới từ từ mở cửa phòng của Linh rồi lén vào trong. Trông thấy cô, anh liên tục thở dài và tỏ vẻ thất vọng. Em lại nói dối anh nữa rồi phụm ạ. Em em không cố ý. Chỉ là lúc đó, em em không muốn liên lụy tới cô ấy. Em em xin lỗi ạ. Em sẽ nghỉ việc. Em gây ra quá nhiều việc, quá nhiều sự phiền phức cho anh rồi. Sao? Ai bảo em làm vậy? Đừng có ngốc chứ." Linh vừa nói vừa đứng dậy bước tới chỗ của Phượng, không có chút chần chừ, anh vòng tay ôm cô vào lòng. "Anh tạm thời đang cùng với bố giải quyết những chuyện xung quanh cái chết của Tâm, nên không thể bình thường với em như trước được. Nhưng mà em đừng có nghĩ nhiều thế nhé. Anh không sao đâu." "Vâng." Nhưng mà anh ơi, chuyện của Tâm em không hiểu tại sao nó lại chết cơ chứ. Anh cũng nghĩ như vậy. Nghe mấy người Pháp y lúc nãy nói là do nó tự tử. Ờ, không thể nào. Còn Tâm nó là một người hết sức yêu đời, thậm chí nó còn khoe là mình vừa mới có người yêu làm chung trong công ty này nữa mà. Cái gì? Em nói sao? Tâm có người yêu ở đây ư? Vâng, đúng rồi. Tính ra nó mới nói cho em biết mấy hôm trước thôi. Giờ lại xảy ra cơ sự này. Không biết người yêu của nó ra sao đây? Sao em không nghĩ chính anh ta là người làm cho bạn em quẫn trí rồi chết chứ? Linh bắt đầu suy luận. Lúc anh nhận được tin rồi chạy ra thì thấy quần áo trên người của Tâm sọc sạch lắm. Chưa hết, khi mọi người định tìm chiếc điện thoại để thông báo về cho gia đình của cô ta thì không thấy nó đâu cả. Anh sợ cái người yêu bí ẩn của Tâm kia có liên quan đến cái vụ này đấy. Trời đất, nếu thật như vậy thì đúng lúc này Âm Dương từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, có chút bất ngờ khi trông thấy phụng, tuy nhiên Linh nhanh chóng nói vào: "Dạ thưa bố, có gì thì bố cứ nói đi ạ." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net